Bất ngờ đối với tôi Với lại ông chú này Cho tôi cảm giác sao sao đó Nên tôi nhanh chóng bật chế độ cảnh giác Đứng nép sang một bên Rồi nhìn ông ấy len lén Tôi gật đầu trong lo sợ Thế mà tôi vừa gật đầu Ông ấy lại cười ham hố Bước chân càng đi tới chỗ tôi Dán cặp mắt dê già Dừng lại ở chỗ ngực tôi Không chút kiêng rẻ Sau đó đưa tay lên vút tôi một cái Giọng nói ồn ồn Làm tôi nổi hết cả da gà Ừ Nhỏ thu gọi cho anh bảo Em sang thuê phòng Tưởng ai anh lấy giá 2 triệu một tháng Nhưng mà em đẹp như vậy Thôi anh bớt còn 1 triệu 8 nha em Tôi đẩy mạnh ông ta ra Rồi cao mày nói lớn Chú làm cái gì thế hả Ông ta vẫn cố chấp tiến đến cạnh tôi Còn mang cả lời nói hăm dỏ Anh có làm gì em đâu Mà em la lớn vậy cưng Anh nói cho em biết Ở khu này chỉ còn chỗ của anh còn sống thôi Em vui vẻ thì anh cho ở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 bất ngờ khi thấy Thắng đang chừng mắt nhìn lão đó, tôi ngạc nhiên vô cùng khi biết Thắng nãy giờ vẫn còn ở đây. Tôi có chút vui và yên tâm, liền đi nhanh đến phía sau Thắng. Còn lão chủ nhà lúc nãy bị Thắng bẻ tay đau quá, oai oái lên rồi chửi đổng lên những lời nói thô tục. Mày là cái thằng nào? Mày biết tao là ai ở khu này không hả? Buông tay tao ra nhanh. Thắng nghe lão ta đe dọa, chẳng những không chút lo sợ, mà bạn ấy chỉ nhếch môi Số bắp mạnh tay lão ấy hơn thôi. Thế thì ông biết giám đốc công ty Thành Thắng chứ. Nếu muốn gì, ấy, có thể đến đó gặp trực tiếp tôi. Bây giờ tôi đưa bạn của tôi đi. Thằng nói dứt lời liền buông lão ta ra, mà cũng không hiểu sao khi nghe Thắng nói như vậy, ông ta lại im bặt luôn. Hai hàng lông mày của cháu lại nhìn Thắng, nắm tay tôi bước đi mà chẳng nói năng một lời nào nữa. Còn tôi cũng chẳng hiểu sao, cũng lật đật ngồi sau xe Thắng trở đi cho đến khi đi được một đoạn, tôi mới bừng tỉnh hẳn, một suy nghĩ trong đầu, chết rồi, bây giờ tôi phải biết đi đâu bây giờ? Bên ngoài cũng gần tối rồi. Đúng lúc tôi có điện thoại, mở ra là số của ba, tôi nhanh chóng bắt máy. "Con nghe ba ơi." "Ba tôi quan tâm hỏi han. Con tới nơi chưa? Sao rồi? Chỗ ở mới có ổn không con?" Tôi nhìn xung quanh, giờ phút này cũng chưa biết phải làm sao nữa. Chỗ phòng trọ thì gặp ông chủ phòng hắc ám, nhưng sợ ba lo, tôi đành nén tiếng thở dài, rồi vờ cười tươi trả lời lại ba. Dạ, chỗ của con tốt lắm ba. Thôi, giờ con phải đi dọn phòng đã. Tôi con gọi cho ba sau nha. Ừ, con dọn xong rồi nghỉ ngơi đi. Ngươi giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ vâng, bye ba. Tắt máy, tôi ngã cả giọng, tự dưng cảm giác lạc lõng lúc này khiến tôi không thể kìm lòng được, nước mắt trên bờ mi rơi xuống. Tôi đưa tay lên che miệng mà nức lên. Lại có cuộc gọi đến, tôi mở mắt nhìn là số của kế thư. Mày vào được phòng chưa? Để tao gọi cho tao bảo ông chủ nhà. Tôi sụt sùi, hít một hơi rồi ngập ngừng trả lời lại bạn của mình. Tao, tao đi chỗ khác rồi. Bên kia, bạn tôi liền thốt lên. Ủa, sao lại đi? Mà mày đi đâu? Có phải trai dê già đó làm gì mày không? Ờ, sao mày biết? Thằng già đó nó có cái thói vậy đó Nhưng mà ai cứng chửi lại là nó thôi ngay Được cái phòng đó thuê cũng rẻ Tiền bạc đóng trễ Lão cũng không làm khó khăn gì Có khi than chút là lão cho luôn ý Tao sợ mày bị gã AC Nên tính gọi bảo mày cứ chửi lại Rồi dáng đợi tao về Mà bây giờ mày đi đâu rồi hả Thu hỏi tôi đi đâu Tôi cũng chẳng biết phải mình đang đi đâu nữa Nên im lặng suy nghĩ Rồi tôi ngập ngừng Bỗng nhiên Thắng dừng xe đột ngột Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn phía trước Nơi Thắng dừng lại Là một công ty xây dựng rất lớn Đang ngồi ngẩn người Không hiểu Thắng đến đây làm gì Thì bên trong điện thoại của Thu lại hỏi Mày đâu rồi Huyền Giờ mày đi đâu rồi Cho nên mày có quen ai đâu mà đi Coi chừng là bị người ta dụ nha Ừ tao đang Tôi ngập ngừng Không biết phải trả lời bạn mình thế nào Thì bất chợt Thắng khẽ khám sát mặt bạn ấy Và điện thoại của tôi đang cầm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 Mày đứng ở đâu đó? Đợi tao xíu nha, tao chạy xuống liền." Tắt điện thoại, tôi nhìn chằm chằm Thắng rồi ngập ngừng. "Sao Thắng lại trở Huyền sang đây?" Thắng đá mắt bảo tôi xuống xe, tôi mới phát hiện ra, hóa ra nãy giờ vẫn còn ngồi trên xe nên liền ngại ngùng bước xuống. "À, Huyền đứng ở đây nhé, mình vào trong có xíu việc rồi mình ra." Nghe Thắng dặn dò, tôi khó hiểu nên liền đưa tay níu tay Thắng lại, trong lòng có chút lăn tăn. Tôi trần trừ hỏi Nhưng mà Vậy tối nay Làm sao tôi kịp tìm phòng trọ Hay để tôi nhờ bạn của tôi đưa tôi đi nhé Thắng có việc gì cứ làm đi nha Đột nhiên nói xong câu này Thắng liền quay phát lại Rồi cầm tay tôi Khiến tôi giữ người mất mấy giây Còn Thắng lại nghiêm giọng chắc địch Mình bảo Huyền ở đây Thì Huyền cứ đợi đi Đi lung tung bị bắt cóc đó Lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu nha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 Ôi tôi không thể nào ngờ được Là bằng tuổi tôi Thắng là một giám đốc công ty lớn thế này rồi Đúng là chuyện này đối với tôi Nó bất ngờ thật đấy Đến bây giờ tôi mới bắt đầu có ấn tượng với Thắng Vốn dĩ ban đầu gặp Thắng Đôi lần tôi cũng không để tâm đến làm gì Gương mặt sáng sủa Được cười thật tươi với cách cư xử trững chạc và trừng mực Quả đúng là dân kinh doanh dạy dạn mà Với lại từ trước Thắng vốn học rất giỏi rồi Người như Thắng so ra với vị trí giám đốc Cũng chẳng có gì là lạ Đứng trong xe rồi lơ đẩy nhìn xung quanh Cảm thấy thật chán nản Thôi lôi điện thoại ra và nảy ra một ý định Lướt Google tìm kiếm thông tin về Thắng Nhưng mà chỉ thấy ít ỏi mấy thông tin về công ty xây dựng thành Thắng mà thôi Còn thông tin về giám đốc trong công ty thì hoàn toàn bị che giấu Lúc này tự nhiên tôi cảm thấy mình rỗi hơi thật đấy Nên cười trừ và cất cái điện thoại vào Bất ngờ đằng sau có người đi tới Vỗ mạnh vào bả vai của tôi Tôi theo phản xạ quay ra nhìn Hóa ra là thu bạn của mình Hai đứa gặp nhau mừng lắm Ê Huyền, lâu rồi mới gặp mày đó Vẫn trẻ chán À, mai đưa mày tới đây vậy À thì Tôi định mở miệng nói ra là thắng Chở tôi đến, nhưng mà suy nghĩ xong Tôi lại quyết định thôi không nói Bạn tao thôi Ủa, mày sao mày làm ở công ty xây dựng Chưa tao nhớ không nhầm Mày học ngành sư phạm cơ mà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 Xe này của ai đấy Sao để ngay chỗ này thế Tôi nhìn lại chiếc xe sau đó khốn đốn nhìn Thu Không biết nên trả lời thế nào Vì thiết nghĩ Thu nó nhìn xe xong hỏi Là nó cũng biết đôi chút rồi Tôi mà nói xạo Chắc nó cũng không nghe đâu May mắn đúng lúc Thắng đi xa Lúc này Thắng còn cầm thêm một tập hồ sơ nữa Vừa thấy Thắng Thu đã tái mặt Giám đốc Thắng nhìn Thu ở nhẹ Rồi nghiêm giọng bảo Em nên làm đi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 Trung cư của Thắng nằm ở khu vực trung tâm Xe cụ qua lại đông đúc lắm Lào thang máy lên đến tầng 10 Vừa mở vòng ra tôi đã khá ngạc nhiên Khi một nơi của đàn ông như vậy Rất rất gọn gàng Trái ngược với suy nghĩ của tôi Đàn ông hay bể bộn lắm Vào đi Huyền Thấy tôi đứng tần gần bên ngoài cửa Thắng liền cất tiếng gọi Tôi cũng nhanh chân bước vào Huyền vào phòng 8 đi toilet ở hướng bên trái Tôi đi đặt thức ăn nhé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 Tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại dùng nơi Thắng một lúc Cho đến khi Thắng ngước mặt lên nhìn tôi Tôi liền thu vội ánh mắt lại rồi hắng giọng hỏi Thắng ở đây một mình à? Thắng gật đầu gấp chiếc laptop lại Ừ sao Huyền hỏi vậy? À tại Huyền thấy căn hộ gọn gàng sạch sẽ quá Nghĩ là sẽ có đôi bàn tay của phụ nữ ở đây Bất giác tháng nhìn tôi cười rồi gật đầu Có phụ nữ mà Tôi bất ngờ đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa Rồi khó hiểu hỏi lại Có á, sao mình không thấy Hay là bạn của Thắng đi làm chưa về Thắng lại cười Rồi tiện tay đặt hộp cơm sang phía tôi Có huyền đó Thôi mình ăn cơm đi, mình đói rồi Hiểu ra được ý Thắng Tôi cũng chợt phỉ cười Rồi cúi xuống ăn cơm cùng với Thắng Cả hai ăn xong Tôi gom hai hộp cơm Đem đi bỏ vào sọt xác Ngọt thấy Thắng vẫn cúi đầu vào chiếc laptop Sợ làm phiền Thắng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 Có phải do Huyền là đồng hương, nên Thắng mới ưu tiên không? Thắng lắc đầu rồi xoay người lại Rồi tự nhiên nhìn tôi lạ lắm, khiến tôi trột giả Vì... À mà thôi, không có gì đâu Ở đây lạnh lắm, Huyền vào trong đi Tôi đang tò mò muốn nghe Thì câu nói này khiến tôi hụt hỡng vô cùng Nhưng Thắng nói như vậy rồi, tôi cũng chẳng hỏi nữa Hai đứa quay vào nhà, ngó nhìn đồng hồ đã 9 giờ đêm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 Cô ấy sẽ hiểu nhầm mất Cuộc sống vốn dĩ yên bình nơi vùng quê Bây giờ lên trên này Tự dưng mọi chuyện nó thay đổi hoàn toàn Đến cả nơi ăn trốn ngủ của tôi Cũng phải cân nhắc kỹ Còn Thắng Biểu tình trên gương mặt của Thắng Dường như chẳng có một chút gì Gọi là lo lắng Khi người con gái ngoài kia Đang gào thét Mà ngược lại Thắng chỉ thở dài Anh Thắng Hai tiếng gọi này thật gần gũi Tôi lại liếc nhìn qua Thắng Khi Thắng vẫn cứ đứng im, nhìn ra cánh cửa Nét mặt vô cùng phức tạp Không phải tức giận, cũng chẳng phải buồn Tôi ái ngại, nhỏ giọng khuyên Thắng Hay là Thắng ra mở cửa đi Thắng quay sang tôi, ẩm ở một lúc Thanh âm trong giọng nói chầm đi Huyền vào phòng ngủ trước đi Tôi ra ngoài giải quyết xíu việc Tôi vào sao Ừ, Huyền biết rồi Không hiểu sao, Thắng bảo gì là tôi ngoan ngoãn nghe theo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 Lỡ vào đó làm xê dịch đồ đạc của Thắng khiến bạn ấy bực mình thì cũng không hay Nên tôi liền lựa chọn không đi vào phòng mà tiếp tục quay ra, nằm trên sofa Nằm một mình trong căn hộ rộng rãi, bản thân tôi đâm ra buồn chán, liền gọi cho Thu để nói chuyện phím Thu có điều tra tôi đang ở đâu và sao lại đi với Thắng Nhưng mà tôi trả lời khéo một chút, tôi bảo mình đang ở khách sạn, cũng may là Thu nói tin Hai đứa tám qua mạng Facebook tầm một tiếng đồng hồ Rồi ngưng cho Thu nó ngủ Lúc này lại rỗi tôi lại ngó ra ngoài Đã khuya rồi Nhưng Thắng vẫn chưa về Không biết bạn ấy giải quyết công việc ra sao Tôi lại tiếp tục mở nhạc Nghe cho đỡ buồn ngủ Định bụng không ngủ vào chờ Thắng về Ai ngờ loay hoay Tôi ngủ quên lúc nào không hay Điện thoại phát nhạc đến lúc hết pin Cũng tự tắt nguồn Ngủ ngon lành Cho đến khi tiếng đồng hồ gõ cảnh cạch Phát ra tiếng lớn tôi mới giật mình tỉnh dậy Đồng hồ điểm 3 giờ đêm Phát hiện ra chỗ mình nằm Không phải là chiếc ghế sofa nữa Mà là trên chiếc giường rộng rãi Đèn ngủ chiếu ra ánh sáng màu cam Trông thật dịu mắt Tôi ngỡ người ngồi bật dậy Rồi tựa lưng vào tường suy ngẫm Chẳng biết mình bị mộng su Tự mở cửa phòng đi vào Hay là có ai đó tốt bụng Ôm tôi đưa vào đây Vô thức tôi đưa tay lên mũi của mình Một mùi hương nam tính vẫn còn thoang thoảng quanh đây Trong nhà này chẳng có ai khác ngoài Thắng Nên tôi cũng đoán được Thắng bế mình vào phòng Chứ chẳng phải là ai khác Bởi tôi không có chứng mộng xu Tự nhiên thức rồi Tôi lại không ngủ được ngay nữa Liền tung chăn ngồi thẳng dậy Ngó ngàng xung quanh Sau đó tôi rời khỏi giường len lén chậm chậm đi ra ngoài Nhìn qua bên cạnh Đèn vẫn còn sáng Đoán là Thắng ở trong đó Tôi liền cái sát mắt vào xem Đã gần sáng Thế mà Thắng vẫn còn ngồi ở đó Laptop mở Chăm chú làm đến độ rất nghiêm túc Chốc chốc đôi mải rậm khẽ nhíu lại Khiến tôi nhìn thấy cũng bị cuốn hút Lặng lặng vòng đi vòng lại bếp Tôi tiện tay pha cho Thắng một ly cà phê Vì đã khuya rồi Lại hơi lạnh Nên tôi không chọn đen đá Mà pha một cốc cà phê sữa nóng Tôi tự nhiên đẩy cửa phòng vào Thắng nghe tiếng động ngước lên nhìn tôi Huyền không ngủ được sao Đặt ly cà phê xuống bàn, tôi gật đầu. Ừ, Huyền cảm thấy hơi lạ chỗ. À mà khuya rồi, sao Thắng không ngủ đi? Bộ công việc trong công ty bận lắm sao? Tôi định hỏi Thắng, lúc nãy người đập cửa thế nào rồi? Cô ấy là gì của Thắng và có làm khó dễ gì Thắng hay không? Nhưng mà lời nói ra đến cổ họng, tôi liền nuốt trở xuống rồi đánh tiếng qua câu khác. Bởi vì thấy mình hỏi thấy có chút không lịch sử. Ừ, cũng nhiều việc. Thôi khuya rồi Huyền đi ngủ đi Thằng nói như thế rồi lại cắm đầu vào laptop Tôi thấy mình mà cứ tiếp tục đứng đây Cũng thừa thải Nên cũng không hỏi tiếp gì nữa Chỉ nhẹ nhàng để ly cà phê ở đó Rồi về phòng Từ lúc đó tới sáng Tự nhiên tôi mất ngủ hẳn Cứ nghĩ đến tự dưng ở chung nhà với Thắng Mà tôi chẳng thể nào tin được đắn đo suy nghĩ không biết phải làm thế nào cho đúng Tiếp tục ở lại đây Hay tìm một phòng sợ khác Rồi rời đi Tôi nướt khan một ngụm nước bọt rồi suy ngẫm Bây giờ cũng chẳng cần phải tìm một công việc cho riêng mình nữa Đâu có thể nương theo Thắng mãi đâu Sáng ra tôi tỉnh lại đã không thấy Thắng đâu cả Ngó xuống bàn một ổ bánh mì cùng với ly sữa nóng Kèm theo một mảnh giấy nhỏ Tôi cầm lên đọc rồi mỉm cười Thắng đúng là một chàng trai tinh tế Sáng ra vừa phải đi làng lại còn chu đáo chuẩn bị cho tôi phần ăn sáng nữa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 Hết ngồi lại đứng, lại thở dài theo dòng thời gian trôi qua. Không hiểu sao ông trời lại sắp đặt cho cuộc đời của tôi rơi vào một quần tệ hại như bây giờ nữa. Trước đây tôi cứ nghĩ, có một công việc ổn định, một người yêu thương mình thật lòng như Phong, tôi sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Ê thế mà cuộc đời xoay vòng, Phong từ người yêu tôi, khi về sống chung nhà, tôi mới vỡ lẽ, anh là một kẻ khá nhu nhược, nhất là đối với mẹ của anh. Mẹ anh đúng, anh cũng thấy đúng.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 Sau đó Thắng trầm giọng trả lời tôi Gạo ở trong thùng nhỏ dưới ngăn bếp Chính có sẵn ở trong tủ lạnh đấy Huyền làm món đơn giản thôi Tối Thắng về Thắng nói xong Không đợi tôi tắt máy đã tắt trước rồi Mà không hiểu sao nghe Thắng bảo tối về Tự dưng tôi có một cảm giác kỳ lạ vô cùng Thế là tôi liền hí ha hí hửng Đi nhanh vào bếp Lấy gạo nấu cơm Hột vịt có sẵn có cả chua rồi Tôi chiên lên trộn với nhau Lại thấy có sẵn một bó cải xanh Thế là tôi đem đi luộc Vừa đứng bếp nấu tôi vừa suy nghĩ đến những chuyện không đâu Cứ thế vô thức lại nhòèn miệng cười Loay hoay cũng tới tối Ngó lên đồng hồ đã gần 7 giờ Tự dưng tôi có cảm giác trông ngóng thắng về Cứ ngồi nhìn mâm cơm Vừa mới hâm nóng Rồi lại ngó ra cửa Trông đến chán chê Cánh cửa vẫn im lìm Đợi một lúc lâu Tiếng đồng hồ trên tường lại cạch cạch trôi qua Thức ăn trên bàn đã nguội rồi Tự dưng bao nhiêu hào hứng lúc trưa Bây giờ tan biến đi đâu mất Tôi ngồi buồn bã, trống tay lên cầm Rồi đưa mắt nhìn mâm cơm bất chợt nhớ đến ba của mình Chắc là hàng ngày Ba cũng giống như tôi bây giờ Dọn cơm lên rồi ngó trước ngó sau chống chải Nghĩ đến khoảnh khắc đó thôi Tôi đã không kiềm được nước mắt rồi Chắc là nếu trong vòng một tuần nữa Không tìm được công việc phù hợp Chắc là tôi sẽ trở về với quê hương Rồi tính sao vậy Bên ngoài có tiếng mở cửa Tôi vội vàng lau đi nước mắt Rồi chạy vào toilet Vì tôi sợ mình ngồi đây Thắng lại nghĩ tôi chờ cơm Thắng Như vậy mất mặt lắm Đứng trong phòng tắm Tôi xả nước Rửa đi khuôn mặt đang nhòe nước mắt Một lúc sau cảm thấy mình đã ổn rồi Tôi mới từ từ đi ra ngoài Ngói trường thấy Thắng Quang cặp táp Và chiếc áo vét và sofa Còn Thắng thì nằm ngả lưng ra ghế Hai mắt ngắm nhiền Gia chiều mệt mỏi lắm Tiến lại gần, tư ngập ngừng lên tiếng. "Thắng về sớm vậy, đã ăn gì chưa?" Thắng hơi nhíu mày, từ mở mắt ra nhìn tôi, sau đó liếc mắt nhìn sang bàn ăn, giọng thắng khàn khàn, nghe không ổn lắm. "Huyền chưa ăn tối sao?" Tôi định ừ một tiếng, nhưng rồi lại lắc đầu. "Huyền cả cái đó nên ăn trước rồi, phần đó trưa thắng đấy, vì lúc trưa nghe thắng nói là thằng sẽ về. Thời gian là tôi chưa có ăn."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 không cần phiền Huyền đâu. Thôi, để tôi vào phòng nghỉ đã. Huyền coi dọn dẹp cùng Thắng nhé." Nói dứt lời, Thắng liền cầm chiếc áo vest đúng lên rồi bước thẳng đi về hướng cửa phòng. Nhưng mà không ngờ, vừa đi được mấy bước, thằng đã đứng không vững. Tôi thấy thế thì liền vội chạy tới, vừa hay cả người của Thắng đổ ập lên người tôi luôn. Vì Thắng to con, nên đỡ được cả người Thắng đến phòng, tôi phải thở mạnh mấy lần.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 Mà đưa được mấy đũa cơm vào miệng Tôi đã buông đũa Tiếp tục tôi dọn tất cả mâm cơm đem dẹp Phần cơm và trứng tôi để lại vào tủ lạnh Còn phần sau thì phải đổ bỏ rồi Xong xuôi tất cả sạch sẽ Tôi định bụng sẽ đi vào phòng ngủ Nhưng rồi ngó qua phòng bên Thắng Đôi chân tôi không hiểu sao Cứ thôi thúc tôi bước tới Rồi khi đến tới cửa phòng Tôi lại vô thức bước chân đi vào Lúc này nằm trên giường Thắng dường như rơi vào trạng thái mê man Sắc mặt đỏ bừng Chân chán lại còn dịn ra lấm tấm mồ hôi nữa Tôi nhìn thôi Đã cảm thấy xót xa Tôi nhanh chân đi lấy khăn rồi nhúng nước ấm Sau đó một khăn thì đắp lên chán Một khăn lo cổ vào tay của Thắng Cả đêm hôm ấy Tôi ngồi cạnh tay khăn liên tục Cho đến gần sáng vì mệt quá Tôi gục xuống luôn Đến khi tôi tỉnh dậy Thì trời cũng quá trưa rồi Ánh nắng chiếu thẳng vào những tấm rèm cửa Tạo ra hơi nắng Nhìn Thắng tôi thở vào Vì gương mặt của Thắng lúc này Đã không còn đỏ bừng vì sốt như lúc tối nữa Tôi lại đưa tay lên Định rút chiếc khăn ra Thì bất ngờ cách tay tôi vừa chạm đến Thắng liền mở mắt ra nhìn tôi Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau Khiến tôi hơi bối rối Tôi vội thu tay về Rồi hắn giọng nói um, Huyền định rút khăn ra trên chán của Thắng Thắng nhướng đôi mắt nhìn lên Sau đó tự thay bạn ấy Rút xuống rồi đưa cho tôi Chỉ mới một đêm bị sốt Mà trong mặt Thắng hốc hát hẳn lên Và mệt mỏi vô cùng Nhưng mà ánh mắt thì lại vô cùng thâm sâu Toát ra vẻ cô đơn cùng cực Ừ thôi cũng đúng Tôi không biết nếu như hôm nay tôi không có nơi này Thì chẳng biết Thắng sốt thế này Sẽ tự chăm sóc bản thân ra sao nữa Cả đêm người chăm sóc tôi đi à Nghe tiếng nói khẳng khẳng đất quãng từ miệng Của Thắng chuyển tới Tôi đón lấy chiếc khăn từ tay của Thắng Lập tức gật đầu Ừ Vì Thắng sốt quá Cảm ơn Huyền nha Mình khỏe rồi Thắng ngồi gượng dậy Tựa lưng vào tường Ánh mắt nhìn tôi thật âu yếm Khiến tôi vô cùng mối rối Vốn dĩ tôi hay ngại Nhưng cứ con người nhìn mình Tôi lại cảm thấy hồi hộp vô cùng Bây giờ trong khoảnh khắc này Lại càng hồi hộp hơn nhiều Tôi định bụng cầm chiếc khăn Rồi đem nhanh ra ngoài Nhưng vừa định nhổm dậy Đã nghe giọng Thắng cất lên Huyền có muốn đi làm không? Tôi ngồi luôn xuống nhìn Thắng Đi làm sao? Muốn chứ? Nhưng mà làm gì hả Thắng? Thắng khẽ mỉm cười, giọng ôn nhu Làm thư ký cho Thắng, chịu không? Tôi thở dài sự ỉu xỉu luôn Cứ tưởng Thắng nói làm việc gì Chưa mà làm thư ký cho Thắng thì biết là Thắng sớm rồi Thôi bớt chào quê đi, Huyền cũng đang mong việc làm lắm Thắng lập tức nghiêm túc lập lại Thắng hỏi thật Trước đó Thắng không có nhu cầu cần thư ký nên không tuyển Nhưng mà thời gian này công việc quá nhiều Lại hay đi xa, ký hợp đồng nữa Nên mình cần thuê một người giúp Thầy Huyền cũng đang cần việc Nên Thắng muốn ngỏ ý hỏi Huyền đó Tôi nhìn Thắng ngạc nhiên tới mức Không kịp suy nghĩ Bản thân mình có nên nhận lời hay không Nhưng bị đôi môi mỏng có chút hở hững của Thắng Hỏi ý vô thức Nếu không kiềm được tôi vội gật đầu ngay rồi Vì bị cuốn vào đôi môi đó Đàn ông mà môi mỏng như Thắng Nghe bảo lời nói ra rất thật lòng Tôi vẫn nhìn Thắng giữ im lặng đánh giá Biểu hiện trên khuôn mặt của Thắng lại một lần nữa Là bạn ấy nói thật hay là nói sợn Nhưng mà tôi chưa kịp đánh giá Đã nghe Thắng ho lên mấy tiếng rồi nói tiếp Nếu Huyền không muốn thì... Tôi nghe Thắng nói tới đó Sợ Thắng rút lại lời Nên tôi nhanh chóng không chút đắn đo nữa Mà liền đồng ý ngay Huyền đi làm Ngày mai đi luôn nha Thắng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 Tôi rất tự tin vào tay nghề của mình Do lúc nhỏ Ở nhà với ba Ba tôi đi bán vé số cả ngày Đến lúc về còn phải vất vả xuống bếp nấu ăn cho tôi Nên từ đó tôi quyết tâm Đứng nhìn ba giờ học nấu Dần dần những món ăn thường ngày tôi đều làm tốt Và ba tôi sau mấy hôm miễn cưỡng ăn Thì cuối cùng cũng thốt ra lời khen ngon Tháng ngồi sofa xem tivi Thỉnh thoảng lại có cuộc gọi đến Còn tôi thì loay hoay trong bếp Bớt xác tôi nhận ra Cuộc sống này không cần phải ồn ào náo nhiệt Chỉ cần một cảm giác ấm áp Được ngồi ăn cơm cùng với người thân của mình Đó mới là cuộc sống trọn vẹn nhất Do Thắng mới đỡ bệnh Nên tôi chỉ nấu một nồi cháo thịt bằng Lúc dọn lên Thắng nếm thử một muỗng Khẽ nhìn tôi Đưa lên một ngón tay ngụ ý khen ngợi Huyền nấu ăn ngon quá Lần đầu tiên tôi có cảm giác ăn ngon Nhân thức ăn mẹ tôi nấu vậy thằng nói xong Liền đưa mũ cháo vào miệng ăn tiếp Khoảnh khắc này vô thức khiến cho tâm trạng tôi vui vẻ lây Nên tôi liền nhìn Thắng trả lời lại ngay Thắng quá khen rồi Huyền nấu ăn cũng bình thường thôi mà À mà cho Huyền hỏi Huyền có cần soạn hồ sơ cá nhân để đem vào công ty không? Nghe tôi hỏi Thắng liền buông buỗng xuống Ngước lên nhìn tôi gật đầu Tất nhiên là phải có chứ Huyền có đem giấy tờ tùy thân bên người không? Huyền có Thế ngày mai cô đem theo nhé Huyền cứ đưa vào phòng nhân sự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 Bộ vét màu xanh lịch lãm Gương mặt anh Tuấn nhìn tôi Rồi nhìn đồng hồ Sau đó thuận miệng cất lời Đi thôi Tôi nhìn Thắng Đắn đo rồi từ chối Không Thắng cứ đi trước đi Tôi đi sau Thắng khẽ nhíu mày Nhìn tôi khó hiểu Tôi hít một hơi rồi đáp lại À Thắng là giám đốc Tôi là nhân viên mới Nếu mà đi chung tới công ty Người ta đánh giá đấy Thắng im lặng gật đầu Chắc là Thắng hiểu ý của tôi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 Nên khi nhận hồ sơ của tôi, họ cũng chẳng hỏi gì nhiều Và tôi cũng không có gì là ngạc nhiên Với thái độ dễ chịu của anh bảo vệ Đối với một nhân viên mới như tôi Và cho đến khi Tới vào phòng nhân sự Tôi lại càng vui mừng và bất ngờ Khi thấy cái Thu đang trượt ở đây Thu gặp tôi cũng bất ngờ không kém Này, đừng có nói với tao Mà là thư ký mới của sếp đấy nha Tôi cong môi lên nhìn Thu cười mỉm Ừ, thật tớ nộp hồ sơ xin phỏng vấn Thu nhìn tôi hoài nghi hỏi tiếp Tao nghi mày lắm nha Có phải Thu cầm hồ sơ nhìn tôi cứ gặng hỏi mãi Chắc nó hoài nghi tôi vào Thắng có gì đó Vì lần trước Nó cũng đã một lần bắt gặp tôi đi với Thắng Nên hôm nay nó nghi ngờ cũng đúng thôi Còn tôi Tôi không biết phải trả lời nó thế nào Nên chỉ biết cười chờ Bất ngờ đằng sau tôi lúc này Có một người đi tới hắng giọng thật lớn Khiến tôi giật cả mình Quay ngoát lại Chỗ công ty chứ có phải là cái chợ đâu Mà cười cười dẫn dỡ như vậy hả Làm được thì làm, không được thì biến luôn đi Trước mặt tôi lúc này là một cô gái Dáng người đầy đặn Ba vòng quyến rũ với bộ đồng phục công sở màu đen huyền bí Mà tóc ngắn ngang vai Cùng gương mặt tròn đầy Càng tạo cho cô ta một nét cá tính Và không kém phần quyến rũ Nhưng mà đôi mắt ấy khi cô ấy nhìn chúng tôi Thì cực kỳ là hung dữ Thu nhìn thấy cô gái đó liền tái mặt Rồi nhanh chóng cúi đầu xuống trào Nhìn bộ hồ sơ của tôi Chỉ có tôi là ngang nhiên nhìn cô ta Rồi nhú chặt đôi mày Sau khi ra oai với Thu xong Biểu tình trên gương mặt cô ấy Càng thêm cao có khi nhìn sang tôi Một tay giật luôn bộ hồ sơ của tôi trên bàn Mà Thu đang kiểm tra Cô ấy đưa mắt nhìn vào Một hai giây sau liền quăng sang tôi Một ánh mắt vô cùng chán ghét cố định vào đây làm thư ký đấy à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 Cô ta đưa tay, ngăn lời nói của tôi Sau đó văng luôn cái hồ sơ vào người tôi Rồi nở nụ cười khinh bị nói Hồ sơ không đạt yêu cầu Trình độ không có, không nhận Cầm lấy bộ hồ sơ của mình Trong lòng tôi ức đến sắp khóc Trường hợp này ngoài dự đoán của tôi Với lại cũng do Thắng bảo tôi Nên tôi mới nghĩ chắc ăn Là mình sẽ được nhận mà Giờ đây vì chưa lường trước được Cỡ sự thế này Nên tôi không biết phải phản ứng thế nào cả Đôi chân cứ như tảng đá đè nặng Cứ ôm bộ hồ sơ mà đứng đục ra đấy Ngó mắt qua cậu kêu cái Thu Nhưng mà Thu và những người trong phòng này Đều chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại đến bất lực Còn cô gái trước mắt Thì lại vô cùng hả hê Cô ta bước đi tới Đưa bàn tay trắng ngần Nâng mặt tôi lên Nhìn tôi trưởng mắt cảnh cáo Tao nói cho mẹ biết Chức vụ thư ký của giám đốc ấy, Chỉ sao con Diễm Châu này làm Ngoài ra bất cứ con nào Bén mảng đến muốn thay thế tao Ta không để yên đâu Cút Cô ta nói xong thì liền hả hê bước đi Tiếng quốc nện trên nhần gạch Cọc cọc đến đáng sợ Tôi đứng thất thần ra Nước mắt vô thức chảo ra Thu nhìn cô ta đi khỏi Mới liền đứng lên đi tới chỗ tôi Thu e rẻ hỏi Mày không sao chứ Huyền Tôi lắc đầu nhưng mà cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời Thu thấy vậy chỉ biết thở dài Đưa cho tôi miếng khăn giấy Bảo tôi lau mặt Sau đó nói Diễm Châu là thư ký Cũng kiêm luôn chức vụ là vợ sếp Cô ta ngang tàn hống hách lắm Nên trong công ty này không có ai ưa cả Tôi nghe vậy liền ngừng khóc Rồi nhìn Thu ngạc nhiên tôi hỏi lại Vợ sếp Vậy sao lúc trước ba mình hỏi Thắng Thắng bảo là Thắng ly dị rồi cơ mà Thu gật đầu trả lời Ừ thì ly dị Nhưng cô ấy không muốn bỏ xếp thắng Nên cứ ở lì trong đây Lì tới mức xếp thắng không khèm ngó ngàng gì luôn đấy chứ Thế nhưng cô ấy vẫn... Thu đang thuận miệng kể cho tôi Và tôi cũng đang tò mò muốn nghe tiếp Nhưng câu nói của Thu đang giang sở Thì đằng sau bất ngờ Vang lên một tiếng hắng giọng thật lớn Sau đó âm thanh tiếp tục lạnh lùng Phà chút nghiêm nghỉ Rồi gọi lên tên tôi Huyền đi theo tôi vào đây Nhìn thấy thắng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 cũng vừa hay tiện chân đóng luôn cánh cửa cái đùng. Tôi vì hành động này của Thắng mà cả người như bị bất động, bất giác chẳng biết phải cư xử thế nào. Toàn thân cứng đờ như tượng, rồi thất thần nhìn Thắng mãi. Rõ ràng thằng không nên làm như thế trước mặt bao người, rõ ràng cô ta là vợ của Thắng, dù thế nào, bạn ấy cũng không nên phũ như thế. Không được, mọi chuyện có vẻ xác xối rồi, tôi không vào đi làm đâu. Tôi cứ đứng suy nghĩ rồi lắc nhẹ đầu.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 Để nhận lấy áp lực Và quan trọng là chưa vào làm chính thức Tôi đã thấy vợ cũ của Thắng không hài lòng về mình rồi Tôi sợ khi vào làm chính thức Sẽ vướng lấy muộn phiền Tối hôm đó Thắng về rất muộn Tôi cũng vì thế mà thức rất khuya Cứ xoay qua xoay lại trên chiếc giường Rồi chăn trở mãi Cứ suy nghĩ mãi những câu chuyện không đâu rồi đau đầu Một lúc sau Tôi nhận được cuộc gọi Mở máy ra là số của cô hiệu trưởng trường tư thục Mà ngày trước tôi dạy Em nghe cô ơi, bên kia cô lên tiếng, huyền đấy hả em? Dạ em đây cô. Ừ, mấy hôm nay cô có qua nhà em, thế mà không gặp em. Ngày bác nói là em đi làm xa rồi, công việc thế nào, cô ổn không hả em? Nghe cô hỏi, mà gương mặt của tôi lập tức trở nên buồn so, tôi thở dài đáp lại. Dạ em cũng mới đi thuê nhà trọ còn tìm việc làm cô ơi. Trên này nói chung là việc dễ tìm lắm, nhưng mà để tìm được một công việc phù hợp với chuyên môn của mình cô cũng hơi khó khăn đó cô ạ. À, à trường dạo này sao rồi cô? Có nhận các bé nhiều không ạ? Ừ, dạo này khu công nghiệp ở quê mình mới xây dựng xong, tuần trước đưa vào hoạt động rồi, nên đa số phụ huynh dưới quê của mình vào đó làm và gửi em bé đông lắm. Cô cũng mới cho xây thêm mấy phòng học. Huyền nè, cô đang thiếu giáo viên, em thì có kinh nghiệm nhiều năm rồi. Hay là em chưa tìm được việc? Em về đây làm cho cô cũng được không em? Việc lương bổng thì em khỏi phải lo, cô đang làm việc với bên bảo hiểm. Thời gian này trở về sau, những cô giáo trong trường đều được, được hưởng phúc lợi bảo hiểm cả. Em thấy sao? Có thể về phụ cô không huyền? Nghe cô nói tôi im lặng suy nghĩ một lúc. Thực ra lúc trước bọn làm ở trường, tuy công việc có áp lực nhưng mà môi trường làm việc khá tốt. Mấy chị em làm chung cũng hòa đồng và luôn giúp đỡ nhau. Về phần lương bổng ở trường, nói chung tuy là trường tư nhưng mà so với ở quê thì mức lương cũng tốt lắm. Chỉ có điều, chúng tôi đi dạy không được bảo hiểm thôi. Bây giờ nếu có thêm phần bảo hiểm Thì tất nhiên chẳng có gì để bàn cãi rồi Về phần tôi Nếu như tôi chọn cách ở lại đây Tôi cũng chưa biết mình phải tìm công việc được hay không Vì lại trước mắt Ở chung với Thắng thế này Đã là một bất tiện rất lớn rồi Thôi thì đi mấy hôm tâm trạng cũng ổn hơn Cũng biết được Sài Gòn là thế nào Chắc tôi phải quay về thôi Nghĩ tới đây vô thức tôi tự mình gật đầu Dạ cô để em suy nghĩ Cô diễm liên lạc lại với cô sao ạ Rồi rồi em cứ suy nghĩ đi Nếu về thì báo cho cô biết nhé Dạ vâng cô Ừ chào em Tắt điện thoại của cô hiệu trưởng Tôi gọi lại cho ba và kể lại cho ba nghe Những gì trong cuộc nói chuyện vừa rồi Ba cũng khuyên tôi Thôi thì về nhà làm cho tiện Với lại ba cũng kể cho tôi nghe Chuyện công ty ở quê mình đang đi vào hoạt động Phúc lợi cũng tốt lắm Nếu tôi về mà không đi dạy nữa Thì xin mà công ty làm cho gần nhà Chứ tôi đi ra Dù biết là cho tôi thoải mái lựa chọn Ba không có cản Nhưng mà không có tôi ở nhà Ba nhớ và lo cho tôi lắm Nghe những lời đó từ ba Tự nhiên tôi bật khóc ngon lành Và cuối cùng là tôi hứa với ba Tôi sẽ trở về với ba Lại kết thúc cuộc gọi Lòng tôi thêm nặng xíu Nên chẳng thể nào ngủ được Tôi đưa lưng ngồi tựa vào tường Giờ hướng ánh mắt nhìn ra ban công Ngắm nhìn những ngôi sao sắng Đang trên bầu trời Cho đến khi bên ngoài tôi nghe có tiếng mở cửa Ngó lên đồng hồ, đã 11 giờ đêm, Đoàn Thắng về đến nơi, bên tội Liễm đi bước ra. mở cửa đi vào, thả mình xuống sofa, nét mặt trông vô cùng uể oải, sau đó châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hút. Đứng nép một góc nhìn Thắng, lúc này không hiểu sao tự nhiên tôi cảm nhận buồn thay cho phần Thắng, không hiểu cậu ấy có chuyện gì mà suốt từ hôm tôi lên đến nay cứ thấy tâm tư không lúc nào là vui cả. Những đầu lọc tàn rồi lại cháy điếu mới. Làn khói trắng và mùi thuốc lan tỏa Kèm theo mùi bia nồng nặp Bay khắp vòng tạo ra một mùi hương khó chịu Tôi đưa tay lên che mũi Rồi bước đi tới chỗ Thắng Đưa tay rảnh lấy điếu thuốc từ tay của Thắng Rồi quăng luôn cái gạt tàn trên bàn Tôi nói Sao lúc nào cũng thấy Thắng giống như người không có sức sống vậy hả Thắng nghe tiếng tôi Thì liền mở mắt ra rồi nhớ mắt nhìn tôi Sau đó mỉm cười Nụ cười chẳng phải vì vui Mà là cực kỳ khó coi Ừ, Huyền chưa ngủ à Tôi thở dài nhìn Thắng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thắng có chuyện gì buồn sao? mấy hôm nay lên đây không lúc nào thấy Thắng vui cả Thắng đưa tay say say vầng chán Giọng trầm khàn khi trả lời tôi Tôi không sao Hy vọng là Thắng không sao thật À Huyền có chuyện muốn nói Thắng nhìn tôi chờ đợi Còn tôi thì ngập ngừng một lúc mới lên tiếng Chắc ngày mai Huyền về lại quê thôi Bên trường cũ mới gọi cho Huyền Mà là thời gian này trường nhận bé nhiều Nên muốn Huyền đi dạy lại Cảm ơn tháng mấy ngày nay đã giúp Huyền nha Huyền về quê sao Ừ tại sao về Thì Huyền nói rồi đó Do trường Thắng lập tức buông lời hỏi vạn lại Do trường kêu về Hay là do ở đây với tôi Huyền cảm thấy không thoải mái Nghe vậy tôi liền trố mắt lên Thắng Ừ thì một phần cũng là lý do đó Huyền cảm thấy công việc bên công ty không phù hợp với Huyền Và lại ở chung với Thắng cũng bất tiện Nên thôi Huyền về quê Làm lại cũng tốt mà Tôi do dự nói xong Cũng là lúc đột ngột Thắng ngồi bật dậy dường như gương mặt cũng ngay lập tức tỉnh táo Cứ thế Thắng nhìn tôi lâu lắm Nhưng muốn nói gì đó Nhưng không nên lời Còn tôi vì cái nhìn này tự nhiên trở nên ngại ngùng Nên liền quay mặt đi Né tránh ánh mắt của Thắng Mãi một lúc sau ngồi bên cạnh Tôi nghe tiếng thở dài của Thắng Cái giọng trầm buồn cất lên Huyền quyết định sao thì cứ như vậy đi Nhưng mà sau này khi muốn làm chuyện gì Thì nên suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định nhé Chứ cứ suy nghĩ vội vàng như Huyền Cuối cùng kết quả sẽ không khiến Huyền hài lòng đâu Có khi còn ảnh hưởng đến người xung quanh nữa Ngừng lại một chút Thắng lại nói tiếp Có khi người ta đến trước Nhưng vì quyết định vội vàng của Huyền Cũng vô tình đẩy họ thành kẻ đến sau đó Thắng nói câu trước Tôi nghe xong cảm thấy có lý Và cũng cảm thấy bản thân của mình Đã có những quyết định nông nổi Nên mọi chuyện bây giờ đã không đâu vào đâu Thắng nói hợp lý nên tôi chẳng cãi Nhưng mà câu nói sau cùng của Thắng Tôi nghe xong chẳng hiểu gì Tôi liền cau mày hỏi lại Ý Thắng nói người đến trước người đến sau là ý gì? Liên quan tới Huyền ấy à? Thắng lại cười Độ cười có phần chua chát Sau đó ngả lưng ra ghế Đôi mắt nhắm nghiền Và trả lời lại tôi một câu chẳng liên quan Huyền Đợi cuối tuần Thắng về quê chở Huyền về Đừng có đi một mình Thắng Thắng chẳng yên tâm đâu Nghe Thắng nói tôi định từ chối luôn Vì hôm nay mới chỉ giữa tuần Cho đến cuối tuần cũng phải mất mấy hôm nữa Phải ở lại cùng nhau Tôi cứ cảm thấy ngại ngại Nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm im lặng đáng sợ của Thắng Cũng như Thắng chỉ cần nói Và không muốn nghe tôi từ chối Nên đã nắm nghiền mắt, quay đi Thế nên tôi đành thở dài trong im lặng Rồi quay bước trở về phòng Mấy ngày hôm sau đó Giữa chúng tôi như có một khoảng cách vô hình ngăn lại Thắng thì cứ đi sớm Tối về muộn mới về Cơm tôi nấu phần cho Thắng Thắng cũng chẳng động đũa đến Tần suốt gặp nhau và nói chuyện của cả hai Cũng đếm trên đầu ngón tay Ban đầu tôi cũng buồn Vì cách Thắng đối xử lạnh nhạt với mình như thế Nhưng tại sao tôi lại nghĩ Hay do Thắng là giám đốc của một công ty lớn Mối quan hệ nhiều Với lại Thắng cũng còn có những mối quan hệ nam nữ khác Nên mới thế thôi Cứ coi Thắng làm như vậy để cho tôi thoải mái Bởi nghĩ thế nên tôi cũng bớt buồn hơn Rồi cố đợi đến ngày cuối tuần Rồi tôi sẽ về quê Sáng sớm vừa mấy 7 giờ tôi đã dậy rồi Cuối cùng cũng tới ngày mà tôi mong đợi Đánh răng rửa mặt xong xuôi tôi liền đi ra ngoài Cứ nghĩ Thắng vẫn còn ngủ Nhưng không Thắng dậy từ bao giờ rồi Nhìn Thắng đứng ngoài ban công Tấm lưng rộng lớn sau lớp áo sơ mi trắng Quần âu tương tất lịch sự như thế Nhưng mà sao tôi lại có cảm giác Dường như Thắng cô đơn lắm Bước đi tới tôi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi Sao Thắng dậy sớm vậy Hôm nay cuối tuần không nướng một giấc sao Thắng quay lại Ánh nắng bên ngoài kia Khẽ chiếu lên nét mặt điển trai Nhưng mà đẩy nét đam chiêu khi nhìn tôi Huyền hôm nay có về không Tôi đứng đối diện lập tức cật đầu Có chứ À hay là để tí Huyền gọi xe về Cuối tuần Thắng nghỉ ngơi cho khỏe đi Thắng cũng về quê có chút việc mà Nên sẵn tiện đưa Huyền về luôn Thôi Huyền chuẩn bị đi Rồi mình ra xe về cho sớm Có thật sự là Thắng cần về Nên tiện đường đưa Huyền về hay không Để Huyền tự về cũng được mà Tiện đường thôi Huyền không cần phải suy nghĩ nhiều đâu Tôi cứ nghĩ trong đầu Thắng Sẽ nói là Do không yên tâm để tôi về một mình Nhưng mà có lẽ sao tôi ảo tưởng quá rồi Nên khi nghe câu trả lời này từ Thắng Gương mặt tôi đã sưởng lại rất lâu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 Trông sang trọng lắm Lúc bước lên ghế phụ ngồi Có chút bỡ ngỡ Nên tôi có hỏi Thắng đây là xe của ai Thắng chỉ trả lời tôi là Thắng thuê xe ở cửa hàng Xong câu trả lời đó Tuyệt nhiên cả hai cũng chẳng nói gì với nhau nữa Thắng chăm chú lái xe Còn tôi thì nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài Vẫn vơ theo đuổi Những suy nghĩ trong chính bản thân mình Xe chạy suốt mấy tiếng Cũng về được tới quê Thành thị xa hoa lúc này Thay bằng một màu lúa xanh thẳm trước mắt Khiến tôi cảm thấy bình yên thật sự Đúng là thoải mái Không đâu có thể bằng trốn quê nhà Lung xuống xe Tôi mang ba lô trên vai Rồi khom đầu nhìn vào sau cửa kính lần nữa Nhìn Thắng vẫn ngồi yên trong xe Tôi liền nói Thắng vào nhà uống nước đã dã hãng về Thắng đưa mắt sang tôi trả lời Thôi không cần đâu Huyền vào nhà đi Vậy cảm ơn Thắng nhé Mới hôm nay phiền Thắng quá Một lần nữa cho Huyền cảm ơn Thắng nha Thắng gật đầu ử nhẹ với tôi một tiếng Không có gì, Huyền vào nhà đi Ừ, thằng đại xe đi đi rồi Huyền vào Huyền cứ vào trước đi Tôi bất lực nhìn Thắng Cuối cùng cũng thua với độ lì của chàng trai này Nên đành giam giáp nghe lời Đi thẳng vào nhà Đến khi tôi đi gần đến cổng Tôi mới xoay chân quay lại Ở nơi đầu đường, chiếc xe đã nổ máy rời đi Ba ơi, con về rồi này Tôi đi thẳng vào trong sân nhà Rồi vui vẻ gọi lớn Ba từ đằng sau lật đật vội lên Quần áo còn phần dính nước Và bồn đất ướt nhẹp Ủa ba làm gì vậy Ba nhìn tôi tự dưng dưng dưng bà đang tắt nước bương nước ở sau nhà Con chịu về rồi đấy hả Ba cứ trông bầy mãi Cả ba cổ họng của tôi bất xác Cũng nghẹn theo Con xin lỗi ba Ba đưa bàn tay nổi đầy gân xanh Định vò đầu tôi Nhưng rồi giữa trường đành thu về Khi mà ba nhận ra Tay của ba đang dính đầy buồn đất Con về là ba mừng rồi Thôi con vào nhà tắm rửa cho mát đi Ba ra đằng sau Tắt luôn cái mương che hết cá Dạ vâng ba Tôi biết mấy hôm nay Ba nhớ mình rất nhiều Bằng chứng là mắt của ba sưng lên Và trũng sâu vì thiếu ngủ Nhà lại chỉ có hai ba con Nhìn trước nhìn sau khi tôi đi vắng Lại càng thêm hưu quảnh Nghĩ tới thôi mà tôi cảm thấy hối hận nhiều lắm Thì cái quyết định vội vàng của mình Từ nay cho tôi sẽ không suy nghĩ vội như thế đâu Nói tới đây tôi lại nhớ đến lời của Thắng đã nói với mình Vì tôi suy nghĩ vội vàng Nên kết quả của tôi nhận về Không có lại còn làm ảnh hưởng tới cả những người xung quanh Những ngày sau khi về quê Tôi tiếp tục xin vào trường rồi đi làm lại Cuộc sống cũng bắt đầu đi vào ổn định Trên lớp tôi là một cô giáo chăm chỉ Trước đó tôi nhận chăm bé lớn nên công việc khá nhàn Mấy bé lớn hiểu chuyện cũng nhanh hơn Nhưng mà lần này về lại, lớp tôi nhận là các bé mới chỉ có 3 tuổi nên có phần khó khăn hơn Tôi phải tập cho mình tính kiên nhẫn và chịu khó Kiên nhẫn khi các con đùa nghịch và chịu khó khi có những trẻ không tiếp thu và hiểu được ý của mình nói Những lúc đó tôi phải luôn dặn lòng mình và đem hết tình yêu thương trong con người tôi trao về các em Chỉ có làm như vậy tôi mới có thể quản lý các em hết được Cũng may là nhờ sự kiên trì mà công việc của tôi dần dần trở nên dễ dàng hơn Các bé cũng quý mến tôi hơn Cô bé vừa chỉ tạm biệt mẹ khi tới trường Đã cuốn lấy cô giáo Đòi cô phải bế rồi Chẳng còn cảnh tượng các em khóc nhẹ in ỏi nữa Công việc cũng sẻ Sáng tôi đi làm Chiều tối về hai cha con quê quẩn với nhau Cuộc sống cứ bình dị trôi qua Cho đến một tháng kế tiếp Buổi chiều tại trường Các con hát cùng cô nhé Đi học về là đi học về Em vào nhà em chào cha mẹ Cha em khen rằng em rất ngoan Mẹ âu yếm hôn lên má em Cả cô vợi trò cùng nhau hát xong Thì bên ngoài lác đác vài phụ huynh của các bé đến trước Tôi lần lượt trả các bé cho đến khi Trong lớp các bé đã về hết rồi Tôi mới dọn dẹp ra về Đang đi về giữa đường Nó qua thấy một cửa hàng tiện lợi Hôm nay vừa khai trương Sẵn tiện thấy mình cũng cần mua vài thứ Nên tôi liền ghé vào Cửa hàng này mới mở nhưng mà lớn lắm Và ở quanh vùng tôi Hầu như chưa có cái cửa hàng nào Nên mà người háo hức đi mua sắm đông lắm Bây giờ đã gần tối Thế nhưng lượt khách cũng chẳng hề phơi đi Tôi đi tới bên quầy cà phê Chọn mua cho ba một loại ngon nhất Bởi vì xưa giờ ba tôi cử khổ Chưa bao giờ ba dám uống đắt tiền như thế này Lâu lâu muốn uống Ba cũng chỉ dám mua mấy gói cà phê lẻ Rồi về pha uống thôi Bây giờ tôi đi làm rồi Không bận tâm về việc chồng con nữa Nên tôi muốn dùng đồng tiền của mình làm ra Để lo lại cho ba của mình Đưa tay lên định lấy hộp cà phê hạt sang say của Trung Nguyên Thì bất ngờ cũng có một bàn tay đưa lên Chạm chung một hộp cà phê đó Đang cầm rồi giật mạnh Tôi vì hành động ngang ngược này khá là ngạc nhiên và bực mình Liền thu cánh tay của mình về Và quay lại nhìn người đối diện Định bụng nói chuyện phải trái Và hỏi họ tại sao Nhiều hộp không lấy lại còn phải cố tình giành giật cùng với tôi Nhưng khi tôi quay lại Thì liền giật mình khi nhận ra Người đứng trước mặt của mình chính là Diệp Cô ta cầm lấy hộp cà phê Nét mặt hả hê Vãnh mắt hống hách Đang nhìn tôi thách thức Kế bên còn có cả Quyên và mẹ chồng cũ của tôi Họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt Không chút thiện cảm Nhưng mà bây giờ đối diện với họ Thiện cảm hay không Tôi cũng không mấy bận tâm nữa Mấy lời trong miệng tôi định nói ra Liền nút trôi xuống Bởi vì tôi biết Đối với ai thì đối Còn có thể nói chuyện một cách đàng hoàng Chứ đối với họ Một người ngang nhiên cướp chồng tôi Một người là em chồng Một người là mẹ chồng đã từng sỉ nhục Và xua đuổi tôi ra khỏi nhà bằng mọi cách Từ ngày đó tôi đã không còn muốn nhìn thấy mặt của họ nữa rồi Nên bây giờ tôi biết Mình có đôi co thì cũng thế thôi Họ đâu có nói chuyện lý lẽ với tôi Tôi nói cũng bằng thừa thôi Nghĩ thế tôi liền quay đi Định bụng tránh mặt họ một lúc Khi họ đi khỏi quầy Rồi hãng quay lại Tì bộ cà phê khác cũng được Nhưng mà tôi vừa quay đi Thì bất ngờ Diệp đã đưa tay Điều tay của tôi rồi kéo lại Tôi cao mày nhìn Diệp Sau đó hết mạnh tay của mình ra khỏi tay cô ta Rồi khó chịu hỏi Cô muốn gì hả Diệp khoanh tay trước ngực Nhìn tôi nhách môi Ủa ai mà sống chị Huyền Vợ cũ của chồng tôi vậy Nghe đồn mấy tháng nay Bỏ nhà đi Sài Gòn cơ mà Sao rồi Đến đấy sống không nổi sao Hay là không có ai chứa Nên là về quê Tôi nghe xong Biết Diệp đang cố tỉnh gây chuyện với mình Nhưng mà tôi vẫn im lặng thở dài một cái Rồi quay đi Coi như là mình không nghe thấy gì cả Nhưng mà tôi càng làm lơ Thì giống như Diệp lại càng điên lên Và không thỏa mãn hay sao đó Cô ta một lần nữa đưa tay ghi ngực tôi lại Rồi tiếp tục nói tiếp Chị bị điếc à? Sao tôi hỏi mà không trả lời Lần này biết là không thể dễ dàng đi được Tôi đành mệt mỏi quay lại Đứng cách xa mẹ con nhỏ họ xa Tôi chừng mắt nhìn thẳng vào Diệp Rồi thản nhiên lạnh giọng đáp Tôi về hay ở không có liên quan tới cô Chúng ta đâu cũng thân tới mức Để cô quan tâm tới tôi nhiều như vậy Hay là cô sợ tôi về đây Thì anh Phong sẽ tìm đến gặp tôi Lúc đó cô sẽ phải mất chồng Bị tôi chọc tức Cương mặt của Diệp càng thêm đỏ ngầu Cô ta nhìn tôi hẳn học Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy Nhưng trên miệng lại giả vờ Cười cợt khiêu khích Tôi mà lại sợ chị giành chồng Chị có bị ảo tưởng không thế Tôi nhìn vẻ gượng gạo đó Thì liền cười khẩy Sợ hay không chỉ mình cô biết Chứ làm sao mà tôi biết được Diệp lại càng thêm lúng túng Không có, làm sao có chuyện đó chứ Hay là chị đang có ý đồ gì đó với chồng của tôi Nên mới hỏi tôi như vậy có đúng hay không Ừ đó, thì sao Mày Mày ngon nó lại thử xem Tao tát cho bằng một cái bây giờ Vậy cô ngon nó thử tát tôi xem Tôi có đánh kể sang cô không Mày Diệp tức tới nỗi cương mặt hết xanh rồi lại trắng Định đưa tay lên tát tôi một cái Nhưng bị tôi dùng ánh mắt Trừng lại thách thức Nên không dám hành động nữa Hai chân cứ hậm hực giậm mạnh xuống nền gạch Lúc này cái Quyên bước ra Đưa tay đẩy mạnh tôi vào quầy hàng Rồi chị ấy mỏ nói Chị là cái thá gì mà dám so với chị sâu của tôi hả Chị nhìn đi Từ dưới lên trên Có phần nào giống con người không Tôi gượng dậy đứng thẳng lên Đưa mắt nhìn Quyên Rồi tôi thản nhiên trả lời Thế thì đối với cô ấy Ăn mặc thế nào mới là giống con người Tuy là tôi ăn mặc giản dị Nhưng mà tôi biết mình sống sao cho tử tế Không như ai kia Biết cách ăn mặc Thế nhưng mà cuộc sống lại chẳng biết điều Chị, chị có ý gì? Tôi chỉ nói đơn giản như vậy thôi Mà cũng chẳng hiểu được sao Mẹ Phong đứng đó Thấy con gái của mình Bị tôi nói cho cứng hỏng Bà lại tiếp tục chen vào Nếu có mấy tháng không gặp Xem ra cái miệng lưỡi của cô ấy Cũng chưa ngoa phết đó Cũng may tôi tống cổ cũng ra khỏi nhà tôi sớm Chứ không sớm muộn gì Cũng, cũng hại tôi đến chết mới thôi Diệm nghe mẹ và em của phong lên tiếng bênh vực Thì liền ngay lập tức trưng ra cái bộ mặt đáng thương Rồi vờ đưa tay xuống Xoa lấy chiếc bụng phẳng lì Sau lớp váy ôm chặt kín Đấy mẹ và cô ba thấy đấy Hôm nay nếu không có hai người đi theo con á Chắc chắn là chị ta Gặp con mà sẽ ra tay hại mẹ con con rồi Chị ta đúng là quá ác độc mà Nghe tới đó mẹ Phong liền quay sang Nhìn Diệp mừng rỡ Bà liền đưa tay sờ bụng của Diệp nét mặt đầy nếp nhăn Nhưng mà tràn ngập vẻ dặn người rồi hỏi ngay Hả con nói gì Con có thai rồi hả Diệp Diệp giả vờ yếu đuối Tựa vào người mẹ Phong rồi gật đầu Dạ vâng mẹ Con cũng mới biết thôi mẹ Định bụng tối nay con về Con mới nói với mẹ và anh Phong và cả gia đình của mình Nhưng mà tại chị ta làm con sợ quá Nên con nói ra để cho mẹ bảo vệ con Con yên tâm đi Có mẹ ở đây rồi Không cho phép con nào hại được con cháu mẹ đâu Lúc này Quyên đứng bên cạnh Hất mặt nước xéo tôi Rồi nói vào Chị có thai rồi Thì sau này Đừng có gặp chị ta nữa Thế cái mặt chị ta đâu thì tránh xa ra Chứ không chị ta mà nổi cơn điên lên á Là trả thù nữa đó Ừ Chị biết rồi Tôi đứng ở đó nghe mẹ con họ Kẻ tung người hứng Mà chỉ cười chờ Đúng là trên đời này Chuyện gì cũng có thể xảy ra Và cũng không ngờ gia đình của Phong Toàn bộ chẳng có ai tử tế cả Biết thế nên giờ đây Thoát khỏi nhà họ Có lẽ là điều đặc biệt may mắn đối với tôi Nghĩ lại ngày trước yêu Phong Tôi không tiếc Vì đối với tôi Phong đã trao cho tôi một tình yêu đẹp Cái tiếc của tôi lúc này Là khoảng thời gian đó vì say Phong Mà tôi không tỉnh táo Và quên luôn chuyện tìm hiểu về gia đình anh ấy Nếu như mà tôi tìm hiểu trước Biết trước được chuyện gia đình anh ấy mê giàu và khinh nghèo Và có sự sắp đặt vợ cho anh từ lâu rồi Thì chắc chắn tôi sẽ không phải bước chân vào một lần nào Để mà hôm nay không phải nhìn nhau trong oán thủ như thế Giờ đây tôi nhận ra Hạnh phúc của người con gái là được gả vào một gia đình tử tế Được ở cạnh một người mà mình yêu thương Nhưng mà nếu lỡ bước nhầm vào một gia đình không tốt Họ chẳng coi mình ra gì Thì chắc chắn chúng ta nhất định phải dũng cảm bước ra Dù có đau lòng, có tiếc nuối thời gian Thì cũng còn tốt hơn là chúng ta cứ cam chịu Để rồi cuối cùng nhận lấy sự ghẻ lạnh Số ôm đổ mãi những tổn thương về mình Đến lúc nhận ra thằng xuân cũng không còn mà kéo lại được nữa Định bụng đứng một lúc nữa Xem họ làm gì tiếp theo Và tôi cũng muốn cho họ biết Tôi cũng không phải là người dễ ức hiếp như thế Nhưng khi lia mắt nhìn quanh Thấy khá đông người trong đây Đang nhìn chúng tôi vẽ mắt hiếu kỳ Còn có cả những người hàng xóm gần nhà Thế nên tôi không muốn họ chứng kiến Xong lại bàn tán những chuyện không hay Nên tôi cuối cùng đã nhìn mẹ con nhà Phong Nói lên một câu rồi quay lưng đi thẳng Mặc tình cho họ đang đứng đó Tức tối buông lời chửi sủa tôi phía sau lưng Cả nhà mấy người muốn gì Thì về mà hỏi han nhau Tôi thấy tôi không có nhiệm vụ đứng đây Để mà nghe những lời vô bổ không có liên quan này nữa À còn lời này tôi cũng muốn nói Vốn dĩ từ đây Chúng ta cũng coi nhau như không quen biết đi ha Để tránh làm phiền Tôi quay bước đi thẳng một mạch ra ngoài, ra đến đường đi đứng lại mà thở phào mấy hơi, cho tâm trạng của mình mướt được, cũng không có hứng thú mua gì nữa, tôi liền đi nhanh về nhà. Lần sau tôi sẽ quay lại mua. Quanh đi quẩn lại, thấm thoắt thời gian thoi đưa, chớp mắt đã cận Tết rồi. Hôm nay là ngày cuối tôi đi dạy, giờ cũng được nghỉ thôi. Thôi là buổi chiều tranh thủ các em trong trường lau dọn bàn ghế, sắp xếp gọn lại, một tốt thì dọn dẹp những sách vở, bỏ vào tủ cất đi. Tuy bận rộn nhưng mà trên mặt ai cũng háo hức và vui vẻ cả vì làm cả năm chỉ trông mỗi những ngày nghỉ thế này. Đang làm thì bất ngờ cô hiệu trưởng gọi bọn tôi tập trung lại. Cô thông báo. Mấy cô dọn dẹp xong rồi thì về nhà tắm rửa sạch sẽ đẹp đẽ đi. Tối nay mình qua nhà hàng HV, cô đã tiệc nha. Nghe cô thông báo mà tất thảy ai cũng hào hứng cứ thế nhanh tay lẹ chân làm cho xong việc rồi ra về. Tôi ra về đến nhà cũng gần 5 giờ chiều, thấy ba còn đang lối húi xách thùng nước ra tới mấy gốc mai trước nhà cho kịp chỗ hoa dịp Tết. Ông ba mấy hôm nay vì thời tiết chuyển lạnh nên bệnh đau nhức cứ hoành hành, sức khỏe đi xuống lại còn làm nặng, tôi liền đi nhanh lại đỡ lấy thùng nước từ tay về ba của mình. Tôi nói: "Ba để con tới cho, ba đang không khỏe mà. Giờ này không khí lạnh đang thấm xuống đấy, ba không có ở nhà lại ra ngoài thế này, rồi bệnh thêm rồi sao?" Ba đưa thủng nước cho tôi rồi than thở Ở trong nhà mãi không vận động Ba lại cảm thấy không thoải mái Sao đây làm mấy việc này Cho nó giãn gân cốt thôi con Dạ nhưng mà thôi gió đang lớn đấy Ba đừng ra ngoài nữa Để đấy con làm cho Ừ thế ba vào nhà đây Con làm cho xong thì tranh thủ vào nhà nghỉ ngơi luôn nhá Dạ vâng ba Ba quay vào nhà Còn tôi cầm lấy cái thùng chuẩn bị tưới Nhưng ba vừa bước mấy bước Thì liền quay lại sau đó lên tiếng hỏi tôi Này Con nhớ thẳng thắng Bạn học chung với con lần trước nó chở ba về không Đột nhiên Ngày bà nhắc tới thắng Cả người tôi liền khựng lại Lâu rồi kể từ ngày về đây Tôi cũng quên mất việc liên lạc với thắng À cũng không hẳn là quên Mà là do từng tiếp xúc với thắng Hiểu thắng kiệm lời và khó gần Nên mấy lần định gọi cho thắng Nhưng mà tôi không đủ can đảm Lại sợ làm phiền Nên bấm số xong Mấy lần tôi lại xóa đi Và trôi qua mấy tháng nay Chúng tôi cũng không chưa một lần liên lạc lại Đặt cái thủng nước xuống Tôi đưa ba vào nhà tránh xó Rồi mới lên tiếng hỏi lại ba mình Con nhớ Nhưng sao ba lại hỏi về anh Thắng hả ba Ba tôi ngồi xuống rót một ly trà nóng Hớp một ngụm Rồi nét mặt hơi đam chiêu kể với tôi Hôm qua ba lên xóm có việc Sẵn tiện ghé nhà ba thằng Thắng chơi Mới biết nó về quê rồi con Nghe ba nói tôi khá ngạc nhiên liền hỏi lại Vậy à ba Tính ra công ty trên đó nghỉ tết sớm hơn hả ba Ba tôi tặc lưỡi lắc đầu Không phải Nghe đâu là nó bị hại Nên rời khỏi công ty đó con ạ Bị hại á, là sao hả ba Tôi nóng lòng muốn biết lý do Nên ngồi xuống Chờ đợi ba tôi kể Xem nguyên nhân thế nào Bởi vì vốn dĩ tôi vào công ty có một lần Công ty lớn lắm chứ chẳng phải là mở một văn phòng nhỏ Như những công ty khác Với lại Thắng cũng là giám đốc, để mà leo lên được cây chức đó thì tôi nghĩ chắc chắn Thắng phải phấn đấu vào nỗ lực lắm. Vậy thì không thể nào dễ dàng bị người ta hại như vậy được. Trong chuyện này tôi nghĩ chắc chắn có một lý do nào đó bất thường. Và những ngày tôi lên công ty, hình ảnh của Thắng suy sụp tinh thần, lao vào bia rượu suốt ngày, chẳng lẽ lại có liên quan. Và đúng như những gì tôi nghĩ, lần lượt ba tôi kể lại mọi chuyện khiến tôi không thể nào mà tin được. Ngày ba thẳng thắng kể lại Ngày trước ấy, nó chỉ là nhân viên trong công ty thôi Thấy nó giỏi vì nó có năng lực tốt nên người ta kèo gã con gái cho nó Ban đầu nó từ chối Nó không chịu Ba mẹ nó thì luôn ủng hộ quyết định của nó Nên không nói gì Chỉ động viên nó lo làm Bao giờ ổn định muốn lập gia đình Thì ông bà đi cưới Nhưng mà rồi không hiểu mọi chuyện thế nào Mà chỉ mới qua một tháng sau Nó về thông báo là nó được thăng chức giám đốc Và thông báo luôn sẽ cưới vợ gấp Vợ nó là con gái của sếp cùng công ty luôn Nghe vậy, ba mẹ của nó vừa mừng Nhưng mà cũng lo lắm Nhưng mà giờ cũng tất bật lên Sài Gòn Hỏi cưới cho nó Nhưng mà con biết không Cưới về, thằng Thắng nó mới biết nó bị lừa Con vợ nó có thai trước khi đến với nó Và thằng kia quất ngựa truy phong Nên không có nhận con Nên gài có cho thằng Thắng đấy Biết chuyện, thằng Thắng nó đòi ly dị Biết mình bị gài nó định nghỉ ở công ty đó rồi Nhưng mà vì lúc đó Đang nhận đấu thầu một công trình lớn việc nó rút chân ra nghỉ thì không sẽ dàng gì Thế nên nó đành ở lại 2 năm nay để hoàn thành công việc Mở lại công ty thì đồng nghĩa công việc sẽ tấp nập phủ đơn đầu của nó Hợp đồng đưa đến với chức vụ giám đốc công ty Nó muốn tử chối cũng không được mà ký nhận cũng không xong Cuối cùng ba nghe ba nó kể sơ qua là ba vợ của nó Cho người nhúng tay vào làm gãy hợp đồng nào đó bên công ty Nó không những phải bị rớt ghế giám đốc Mà khi ra đi còn phải đền hợp đồng một số tiền lớn lắm đấy Ba tôi kể đến đây, ông lại thở dài mấy bận, sau đó lại tiếp tục Ba nghe nói mấy tháng nay, thẳng thắng bị sa thải khỏi công ty chung cư nó cũng phải bán để đền hợp đồng rồi, nên trắng tay luôn Nhưng mà nói xấu không nói gì cho gia đình nó biết cả Nó đi khắp Sài Gòn để xin việc, thế nhưng không hiểu sao chả có ai nhận nó Cuối cùng, có người quen trong công ty, thấy tội nghiệp nó Và biết có số điện thoại của ba mẹ nó ở dưới quê Nên gọi về kể rõ tình hình của nó Nên ba mẹ của nó gọi nó về đó con Tội nghiệp thằng nhỏ Người hiền như lại gặp chuyện chẳng may Ba nói tới đây thì liền thở dài Còn tôi trong lòng thì tự xưng như có một tảng đá đẻ nặng Không ngờ chị mới có vài tháng Chớp mắt số phận lại nhẫn tâm với Thắng như thế Với Thắng bây giờ đang ở đâu hả ba? Ba nhìn tôi Nó đang ở nhà Ba cảm thấy tinh thần nó suy sụp nhiều lắm con ạ lung trò chuyện với ba vẫn lễ phép lắm Nó có hỏi thăm tình hình của con đấy Nhưng mà suốt buổi, bà bên nó Chẳng thấy một lần nó cười Dạ à mà ba ơi Nói chuyện một lúc con lại quên đấy Tối nay trường con có buổi tất nhiên cuối năm Tìm ba cho con xin đi về trễ xíu nha ba Ừ, thế con tranh thủ mà đi đi Dạ vâng Nói chuyện với ba xong Tôi mang một tâm trạng không mấy vui vẻ ra ngoài Tới xong mấy cây mai Tôi liền chạy ra một góc tiết ngoài sân Rồi tranh thủ gọi cho con thu bạn tôi Sau những tiếng tút tút xài vô tận tớ cũng kết nối được với nó. Nó vừa bắt máy tớ đã nóng lòng hỏi ngay. Thu hả? Mày có rảnh không tao nói chuyện. Tiếng Thu bên kia lẩm bẩm, cô cả âm thanh vừa ngắt vào nước. Tớ đang tắm, có chuyện gì mà gấp vậy Huyền? Tao muốn hỏi mày chuyện của ông Thắng ấy, mày có biết không kể cho tao nghe với. À, Thế Thắng ở công ty tao ấy à? Nghỉ làm rồi, bị đối thủ chơi xấu đền hợp đồng, chủ tịch và hội đồng ra quyết định sa thải đấy. Ngay đâu về quê rồi. Lúc nãy nghe ba kể tôi còn ngờ ngờ trong lòng Nhưng mà giờ Thu nói thế này tôi tin là thật rồi Khổ thân tôi có nghĩ là không có thật cơ Ừ ông Thắng hiền mà Bị bà Châu chơi xỏ thôi Bà mê ông Thắng nhưng mà do ông Thắng không mê lại Thì cứ phá ổng thôi Đỉnh điểm bị ông Thắng từ mặt Với hôm mày lên đấy Nghe bảo bà cay cay Nên nhờ chủ tịch hạ Thắng luôn Nói chuyện hỏi thăm Thu một vài câu nữa Tôi tắt máy Sau đó cầm điện thoại Đi thẳng vào nhà Lòng bồn chồn đắn đo Không biết mình có nên đi ăn tiệc không nữa Bởi vì lúc này tâm trạng tôi chẳng có Nhưng vừa vào đến nhà Tôi nhận được một cuộc gọi của chị đồng nghiệp Chị hỏi tôi đến chưa Mọi người đang chờ đấy Nên cuối cùng khó lòng mà từ chối Vì lâu lắm mới có tiệc Lại có dịp để gặp gỡ mọi người Tôi cũng muốn diện cho mình thật đẹp Khi đứng trước tủ đồ Tôi cứ phân vân mãi Chọn đi chọn lại mấy cái váy Nhưng mà cuối cùng tôi lại quyết định chọn cho mình một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng đơn giản Tôi lấy con cáp ra chạy đến nhà hàng cũng hơn 7 giờ rồi Hầu như ngoài này các chị em trong trường cũng đã có mặt đầy đủ Bữa tiệc bắt đầu, những ánh đèn rực rỡ bao trùm lấy không gian của buổi tiệc tiếng nói cười rộn rã, sau một năm xài lao động Thì cũng đã đến lúc bọn tôi được nghỉ ngơi và nhận về mình những phần quà Tết ý nghĩa Tiểu vui là thế nhưng mà sao trong lòng tôi lại cảm thấy trống rỗng. Nhìn mọi người say xưa trò chuyện, tôi cũng gượng gạo, nở trên môi của mình một nụ cười, nhưng mà trong lòng lại chẳng hề cảm thấy vui. Ăn uống no say, bữa tiệc cũng kết thúc. Đến khi gần ra về, cô hiệu trưởng lì xì cho chị em tôi, mỗi người một phong bì, lấy lộc. Ai nấy đều vui vẻ. Ngó vào điện thoại đã hơn 10 giờ rồi, tôi cùng mọi người ra về. Vì nhà tôi không chung được với mấy chị em khác, Đến ra đến ngoài cửa Tôi liền đưa tay chào tạm biệt các chị em Sau đó sẽ ngang về hướng nhà mình Con đường dài và hẹp Ban ngày đã khó đi rồi Bây giờ trời lại tối đen nữa Càng khó đi hơn rất nhiều Bây giờ chỉ có một mình tôi chạy Hai bên đường là nhà cửa Đóng im phang phát Lâu lâu lại có cơn gió tạt thẳng vào người Khiến tôi dùng cả mình Bàn tay càng xiết chặt hơn Để chạy nhanh hơn Bất ngờ trong lúc này Đằng sau lưng tôi ngay đứng xe chạy đến sau đó vượt lên và chắn ngang đầu xe của tôi. Cũng may là tôi chạy chậm, nên tình huống này tôi có bình tĩnh hơn, mà thắng xe lại, dù cho cũng muốn mất hồn luôn. May sao, xe của tôi chỉ bị tông nhẹ và xe người đối diện rồi dừng lại hẳn. Sau phút kinh hoàng tôi mới hoàn hồn lại, tim đập thỉnh thịt rồi nhìn đối diện. Khi đã nhận ra là ai đang chắn đầu xe của mình, tôi chỉ biết chố mắt lên và không khỏi bất ngờ vì trước mặt tôi lúc này lại là Phong. Dường như Phong còn đang trong trạng thái say mềm Phong loạn trọng bước xuống Giọng Phong lèm bèm Bàn tay không an phận Cứ chạm vào người tôi mà sợ mó Huyền anh gặp được em rồi Trông thấy biểu hiện của Phong Không ổn lại đang say nữa Đêm đã khuya rồi đường thì lại vắng Tôi sợ mình phản ứng gai gắt Phong sẽ làm vậy nên sợ lắm Cả người tôi run lên Ừ lâu rồi mới gặp Mà đi đâu thế Sao lại say dữ vậy hả Anh không có say Ừ, say không cũng không được Khuya rồi em về nghỉ đi Phong nghe tôi hỏi Chẳng trả lời ngược lại Lại còn cố tình động chạm vào người của tôi hơn Huyền, em có biết là anh nhớ em phát điên rồi không hả Anh không có say Từ tối giờ Anh ở bên nhà hàng anh chờ em về Huyền à, sao em lại bỏ anh hả Huyền Mùi cồn từ miệng của Phong Phả vào mặt tôi Khiến tôi khó chịu Tôi không khỏi ngạc nhiên Lập tức tôi đanh mặt lại cho thẳng thắn trả lời anh Anh nói gì vậy hả Phong Là ai bỏ ai Là ai lên giường với con Diệp Là ai ép em phải ly hôn